Dương gỗ của Trần Thông nhìn qua có vẻ bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Bên trong chứa những vật dụng cũng đơn giản, tầng cao nhất là mấy bộ bát đĩa và một vài bình lọ đủ loại kiểu dáng. ở giữa là bút mực, giấy nhiên, cùng một ít đồ vật nhỏ thường dùng. Còn tầng dưới cùng chủ yếu là quần áo của hắn. Trần Thông lấy ra từ tầng trên hai chiếc bình nhỏ, cùng một cái bát nhỏ, rồi tiếp tục từ đó lấy ra bút nhiên, cùng một miếng gỗ mộc. Sau đó, hắn lại xuống dưới lấy ra một hình người giấy đã được cắt mây cẩn thận. Nhìn bộ dáng của người giấy có thể thấy đó là một tướng quân, khoác khôi giáp, tay cầm trường thương, vẻ ngoài uy phong lẫm liệt. Trần Thông sắp xếp các vật dụng lên mặt dương. Sau đó, hắn ngậm đầu nhìn Lục Cảnh và hạ hoè, rồi lên tiếng: các ngươi có hai người, chẳng lẽ ta không thể tìm giúp đỡ sao? Lục Cảnh đáp một cách sảng khoái: xin cứ tự nhiên. Thế là Trần Thông quay nhìn chung quanh, rồi gọi một thiếu nữ đứng gần đó: Tiểu Liên cô nương, làm phiền cô mải mực giúp ta. Tiểu Liên có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy, chầm trạm bước đến trước mặt Trần Thông nàng hướng vào trong nghiên mực đổ một ít nước, rồi cầm thỏi mực chuẩn bị mài. Tuy nhiên, trần thông lại nói chậm đã, đợi tay cho thêm một ít phấn tin vào. vừa nói, hắn vừa mở hai chiếc bình nhỏ, từ đó rót ra một ít bột phấn vào nghiên mực. sau đó, tiểu liên mới tiếp tục công việc mài mực. cùng lúc ấy, theo chuyển động của cổ tay nàng, nước trong nghiên mực cũng bắt đầu thay đổi màu sắc. tuy nhiên, mực nước không biến thành màu đen như thường thấy, mà lại tỏa ra một chút ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhìn rất kỳ diệu. mọi người trong khoang thuyền thấy. Vậy không khỏi thán phục, đứng dậy nhìn chăm chú cái hỉ làm xiếp và lão đầu tán nhạc còn kêu lên Này, chẳng lẽ đây chính là tiên thủy thật sao? Trần Thông liền quay sang Tiểu Liên nói Cái này là được rồi Thế là Tiểu Liên bỏ thỏi mực xuống Lại lui về chỗ của mình Trần Thông cầm bút lông, nhúng vào nước mực vàng kim trong nghiên Sau đó cẩn thận từng chút một chấm vào mắt của người giấy Tuy nhiên, khi hắn đặt bút xuống Người giấy vẫn không nhúc nít Dù trong khoang thuyền đã có người nhìn thấy màn ảo thật này không ít lần nhưng vẫn không nhịn được mà vò đầu bứt tay đứng dậy tò mò thế nào, xa lại mất tác dụng tin thủy rồi một người lên tiếng, đừng vội ta chưa niệm chú, Trần Thông vừa nói vừa vẫy tay qua lại, rồi tiếp tục lầm bầm, hư vô nhất khí thứ kỳ cận đạo, chân linh chi chi tạo hóa căn bản, điểm tình nhất bút trù thiên công pháp, thái thượng tiên quân cấp cấp như luật lệnh nghệ sắc nói xong, hắn cúi đầu lại thổi một hơi mạnh vào người giấy tuy nhiên, người giấy vẫn không động đậy giống như có một thế lực nào đó trên trời không muốn để mặt Trần Thông. Trần Thông thấy vậy thì gấp gáp, cầm lấy một chiếc kinh đường mọc bên cạnh, vỗ mạnh lên người giấy, quát, "Lười hóa, còn không đứng dậy." Ngay khi hắn vừa dứt lời, kỳ tích cuối cùng đã xảy ra, chỉ thấy người giấy kia đột nhiên đứng lên từ trên thùng gỗ, sau đó, hai chân đạp một cái, nhảy lên thùng gỗ, chụp lấy một chiếc bát sứ, trong tay cầm chử mâu, liên tiếp đâm tả, đâm hữu, mỗi nhát đều rõ ràng. Ngay ngắn, xong, nó chuyển sang thế hồi mã thương, làm xong động tác rồi thân thể mềm nhũn, lại trượt xuống từ chiếc bát sứ. Trần thông mắt nheo tay lẹ, một tay liền bắt lấy người giấy, đem nó chép lại trong tay. trong khoang thuyền lập tức vang lên những tiếng re hò tán thưởng. lão đầu biểu diễn xiết khỉ. Trên vai còn có con khỉ lộn nhào. một bên lật, một bên nói, không hồ là thần tin Trần, đây mới thực sự là cho người mở rộng tầm mắt về ảo thuật. Trần thông mỉm cười, trên mặt lộ ra nét vui vẻ, nhìn về phía lục cảnh và hạ hoè. tuy nhiên, kết quả là hai người vẫn đang gặm hạt dưa tràng khác gì những khách nhân khác đến xem biểu diễn lục cảnh thấy hắn nhìn lại lên dựng ngón tay cay lên nói đích xác có thủ đoạn trần thông sắc mặt hơi thay đổi khó chịu nói đến phiên các ngươi rồi lục cảnh và hạo hoài vẫn giữ tư thế thoải mái khiến trần thông cảm thấy bị coi thường lục Cạnh liền đáp không cần ta một người là đủ lời nói của lục cảnh khiến trần thông sắc mặt càng thêm âm trầm hắn vốn đã không hài lòng khi phải đối diện với hai người nhưng giờ lại bị lục cảnh từ chối thẳng thường càng cảm thấy bị rơi vào thế yếu điều này khiến Trần Thông cảm thấy mình bị lục cảnh chơi một vố, hắn lạnh lùng nói: hừ, lại dùng chút mánh khóe thông minh, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh thật sự đến đâu. Lục cảnh cười một tiếng, không tranh luận, chỉ đơn giản đáp lại: giấy có thể cho ta mượn một tờ không? Còn có cây kéo cũng cho ta mượn dùng thử. Trần Thông nghe vậy, khẽ giật mình: người muốn làm gì? Cắt người giấy, Lục cảnh đáp: cắt ngay bây giờ. Trần Thông hỏi: đúng vậy, đi bây giờ? Lục cảnh gật đầu. Lần này, những người trên thuyền đều ngây người, cái này thật sự quá liều lĩnh và táo bạo. Mặc dù Trần Thông đã nói rằng trong bình kia có tiên phấn, có thể vẽ rồng điểm mắt, niệm chú thi pháp, lại thêm động tác vội vã và sự ma sát với người giấy. Hắn còn quát lớn đối phương vài câu để tạo ra dáng vẻ uy nhi. Nhưng tất cả những điều này thực ra chỉ là biểu diễn để tạo thêm sự thần bí và chuyển hướng sự chú ý. Có thể những thủ thuật này sẽ làm cho những người không hiểu nghề cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối với bọn Giang Hồ lâu năm, họ đều hiểu rõ mọi r Những người biểu diễn ảo thuật thường dựa vào thủ pháp, dùng đạo cụ để làm trò, nó gần như đã trở thành một nhận thức chung. Nhưng khi lục cảnh yêu cầu Trần Thông cho mượn kéo vài giấy, tương đương với việc trực tiếp vứt bỏ một nửa đạo cụ đó, điều này khiến mọi người tự hỏi. Thủ pháp của lục cảnh có thực sự lợi hại, hay là vợ chồng họ chỉ đang làm trò lừa đảo như Trần Thông đã nói? Đồ vật của ta không cho người ngoài mượn, Trần Thông lắc đầu, giọng nói cứng rắn, lục cảnh cũng không miễn cưỡng, lại quay đầu nói với những người khác, ừ, có thể cho ta mượn không? Đây là cây kéo của ta Ta có một cái Vì thường tự mình cắt quần áo Tiểu liên nói Giấy ta có Sinh tuyên có được không Một người khác lên tiếng Hắn cũng rất hiếu kỳ Không biết lục cảnh sẽ làm thế nào với trò ảo thuật này Được Lục cảnh cũng không chọn lựa Cầm lấy cây kéo và giấy tuyên Rồi liếc qua một lượt Sau đó Hắn bắt đầu động thủ Khi chuyển một chiêu cắt giấy sơ dai Xong việc Không làm nhầm, Hắn trực tiếp hạ dao Bắt đầu cắt thành hình Hắn không cắt ra được lại người giấy sinh động như thật như Trần thông mà chỉ tiện tay cắt mấy nhát, miễn cưỡng tạo thành một hình người có đầu có chân, lại thêm thân hình và hai cánh tay, tuy có hơi vụng vẻ nhưng cũng thấy ra được dáng dấp người. nhưng dù vậy, hình người cắt ra cũng không tỉ mỉ, chỉ vẽ vội vàng đến mức người ta nhìn không thể coi là người giấy. sau khi hoàn thành, hắn vung tay lên, rồi cái người giấy lập tức di chuyển, chạy một vòng quanh lục cảnh, rồi lao ra ngoài hoàng thuyền. Chợp mắt khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái hình người giấy đã chạy mất, cả đám bao gồm trần thông đứng ngay người nhìn, không ai nói gì. trong khoang thuyền, mọi người im lặng. đến mức tiếng một cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. một lúc sau, lục cảnh ôm quyền nói: xin lỗi, không có gì. nội tử và ta trước đi nghỉ ngơi. bách nhị ra lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng nói: ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến gian phòng của các ngươi. tất cả trên thuyền cũng có một phòng trống ở giữa. trong quần anh hội, tất cả đều là những tay giang hồ lão luyện, những người chuyên sống nhờ vào nghề cản sấn, nên họ chẳng mấy khi để tâm đến chuyện xuất hành lần này mặc dù họ đã bao cả một đầu thuyền nhưng đó chỉ là một chiếc tàu nhỏ chở khách phòng trên thuyền rất chật hẹp chỉ vừa đủ bày một chiếc giường còn bàn hay kỳ án thì không có thực tế sau khi lục cảnh và hạ hoè đem hành lý xuống họ chỉ có thể đứng bên giường khiến căn phòng thêm phần chật ních không có gì lạ khi trần thông và những người đi cùng hắn đều phải đứng đợi ở khoang thuyền trước bách nghĩ ra thấy vậy liền cúi đầu xin lỗi xin lỗi hoàn cảnh có chút đơn sơ chủ yếu là vì gần đây công việc không được thuận lợi lắm Lục cảnh mỉm cười đáp, có thể hiểu được. Sau đó, hắn hỏi, thuyền phí là bao nhiêu? Không cần đâu, không cần đâu. Bách nhị ra vội vàng khoát tay. Dù sao thuyền phí đã trả hết rồi, hai người các người cũng chẳng khác gì nhóm của Trần Thông. Coi như là kết giao bằng hữu. Hắn dừng một chút, rồi tiếp, hai vị sử dụng giấy thuật đúng là thần kỳ. Ta nghĩ hai vị có thể thắng Trần Thông, nhưng không ngờ lại giành được chiến thắng triệt để như vậy. Không dám mạo muội hỏi, hai vị sau này có tính toán gì không? Lục Cảnh đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời, nghe vậy liền nói: "A, ah, chúng ta dự định đi phía nam để thăm một người chú." Bách nhị ra hơi vật đầu, giờ đây thời thế khó khăn, có thân thích mà có thể nương tựa vào cũng là một điều tốt. Dứt lời, hắn lại chắp tay hướng Lục Cảnh và Hạ Huệ nói: "Nếu như còn có điều gì cần, có thể đến tìm ta tại phòng ở cuối thuyền, Bách Mỗ sẽ không quấy rối hai vị." Nói xong, Bách nhị ra rời đi. Nói xong căn phòng nhỏ chỉ còn Lục Cảnh và Hạ Huệ, nhìn chiếc dừng nhỏ, chỉ đủ để hai người nằm sát vào nhau. Hạ hoài cảm thấy hơi hối hận Vì lúc trước đã nhận mình là thê tử của lục cảnh Giờ thì phải làm sao ngủ đây Dường như biết rõ nàng đang suy nghĩ gì Lục cảnh lên tiếng Ngươi có thể ngủ trên giường Vậy còn ngươi Hạ hoài hỏi lại Ta cũng ngủ trên giường Lục cảnh đáp Ta đùa thôi Ta có thể ra ngoài khoang thuyền Nơi đó rộng rãi Lại có ghế Chỉ cần gom mấy cái ghế lại Ta có thể ngủ được Lục cảnh tiếp Hạ hoài lắc đầu bị người khác nhìn thấy Họ sẽ nghi ngờ thân phận vợ chồng của chúng ta Công việc quan trọng không nên làm phức tạp thêm. nàng dường như đã hạ quyết tâm, ngậm miệng lại rồi nói, vậy ở lại đây đi. vậy ngươi, ta cũng sẽ ở lại. hạ hoài nói, chỉ cần chúng ta mặc đầy đủ quần áo, làm vậy cũng không có gì phải xấu hổ. cuối cùng, bốn chữ nàng nói như tự nhủ với mình, tự thuyết phục bản thân tiếp nhận việc lục cảnh ở lại. vậy có cần để chế nước giữa giường không? lục cảnh hỏi. cái gì? hạ hoài ngạc nhiên. không có gì, ta chỉ chợt nhớ đến câu chuyện của lương sơn bá và trúc anh đài. bọn họ cũng từng như vậy, chỉ giữ nguyên áo mà ngủ qua đêm. Lục Cảnh nói, đây là câu chuyện mà ngươi tự mình biên ra sao? Hạ Hoài nhìn qua cuốn sách cũng không ít, nàng cố gắng lục soát trong trí óc, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến hai cái tên này. Không phải vậy, Lục Cảnh đáp, nếu ngươi muốn nghe, ta có thể kể cho ngươi. Ai lại muốn nghe cái loại chuyện này? Hạ Hoài mặt đỏ lên, rồi chủ động chuyển hướng câu chuyện. Ta cảm thấy vị bách nhị ra kia hình như có chuyện giấu giếm. Ừm, hắn có lẽ muốn kéo chúng ta gia nhập để đối phó với Trần Thông. Trần Thông sao? Người kia mặc dù miệng lưỡi rất sắc nhưng tay chân thực sự có công phu. mới nãy hắn biểu diễn cái trò mười giấy, ta không nhìn ra hắn làm thế nào. con ngươi thì sao? ta cũng không nhìn ra. lục cảnh buông tay, hạ hỏi nghe. vậy có chút nạc nhiên. nàng biết rõ lục cảnh có đôi mắt tinh tường, thậm chí có thể quan sát những tiểu động tác rất nhỏ. lẽ ra những trò lừa bịp của thầy siết như vậy, không thể qua được mắt hắn. ta đại khái có thể đoán được những vật dụng hắn sử dụng, cũng biết mỗi một bước đi của hắn có mục đích gì. nhìn từ đầu đến cuối, ta thật sự không thấy được bất kỳ sơ hở nào. Lục Cảnh khen ngợi, tên kia quả thật rất lợi hại, không nạc nhiên khi hắn trở thành trụ cột của quần Anh hội. Dù Lục Cảnh có thể nhẹ nhàng thắng Trần Thông, nhưng hắn cũng không vì thế mà coi thường đối phương. Vì khi sử dụng chân pháp để đối phó với Trần Thông, hắn thực ra cũng đang gian lận, mà có thể thắng được, đó là chuyện bình thường, không có gì đáng để kiêu ngạo. Đây cũng là lý do vì sao Lục Cảnh không muốn tiếp tục ở lại khoang thuyền. Hắn lo rằng nếu cứ ở lại, những người trong quần Anh hội sẽ thổi phồng quá mức, khiến hắn bị chú ý không cần thiết dù hắn cũng không phải là người dễ bị tổn thương, nhưng cũng có những lúc không muốn làm mất lòng người khác. vậy nên hắn quyết định lặng lẽ rời đi, vừa tránh được sự chú ý, vừa có thể duy trì hình tượng của một cao thủ, lạnh lùng, bí ẩn, tránh bị người khác quấy giày. sau khi lục cảnh nói xong, hắn nghe thấy tiếng động lạ từ cửa phòng, cụ thể tiếng nguyên náo đó phát ra từ dưới cửa phòng, chỉ thấy một con người giấy nhỏ, thân thể được cắt rất khéo, di chuyển ngang qua khe cửa, rồi bay vào trong phòng. sau khi đứng lên, nó phủi bụi trên người rồi nhảy lên tay lục cảnh. Ta vừa mới ra lệnh cho nó đi một vòng quanh khoan thuyền Giờ thì xem ra mọi thứ đều bình thường Chỉ có một vài người vẫn ở trong phòng Mà chưa ra ngoài Ngoài ra trên thuyền không có gì đáng ngại Có vẻ như bọn họ chỉ là một nhóm giang hồ mãi nghệ Lục cảnh nhìn con người giấy Khoa tay một lúc rồi nói Sau đó hắn chấp tay lại Và con người giấy liền trở lại trong lòng bàn tay hắn Không động đậy Lại trở thành một con người giấy bình thường Thế này tốt nhất Hạ Huệ nói Hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng đến nơi quách thiếu giám muốn chúng ta tới trong hai ngày tiếp theo, hai người chủ yếu ở trong phòng, chỉ ra ngoài ăn cơm, ngoài ra không bước ra khỏi cửa. Ban ngày, lục cảnh tu luyện đả tọa buổi tối thì giữ nguyên áo mà ngủ. Tuy nhiên, con giấy con ếch vẫn cứ yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì. Mãi đến ngày thứ ba, khi đang nghỉ ngơi, lại có người gõ cửa phòng. Lục cảnh tưởng rằng bác nhị gia lại đến khuyên bọn họ gia nhập quần anh hội, nhưng khi mở cửa, lại là tiểu cô nương hát kinh từ. Tiểu liên, tiểu liên cô nương, lục cảnh ngạc nhiên nhìn nàng. Tiểu ca lục. "Hạ tỷ tỷ, ta có thể vào không?" Tiểu Liên nói, giọng có phần nôn nóng, "Ta không phản đối ngươi vào, nhưng ngươi chắc chắn là có thể vào sao?" Lục Cảnh liết nhìn căn phòng chật hẹp, nơi đã có hai người, không còn chỗ cho người thứ ba. Nhưng chưa đợi hắn nói hết, Tiểu Liên đã nhanh nhẹn lách người vào, xem ra nàng không chỉ biết hát kinh từ, mà còn học qua một ít vũ kỹ. Điều này có thể nhận thấy qua động tác linh hoạt của nàng. Tuy nhiên, nàng lại gần đến mức, xíu chút nữa đã lao vào Lục Cảnh trong khi còn đang tiến vào. Lục Cảnh Liệt nhìn hạ hoè một cái, rồi quyết định lùi lại giường ngồi. cùng lúc đó, tiểu liên đã nhanh chóng khép cửa lại. nhịp tim của tiểu liên đập rất nhanh, và dù khoảng cách khá xa, lục cảnh và hạ hề vẫn có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập thình thịch. ngươi, các ngươi bị người để mắt tới rồi. tiểu liên thì thầm. lục cảnh và hạ hề nhìn nhau, rồi hỏi là ai lai. tiểu liên đưa ra đáp án khiến hai người cảm thấy có phần bất ngờ. bách nhị gia, bách nhị gia đang để mắt tới các ngươi. ta biết hắn muốn kéo chúng ta vào quần anh hội. lục cảnh nói. ờ. Ah, là để đối phó với trần thông, đúng không? không phải. bách nhị gia muốn các ngươi dạy cho hắn thuật giấy và ảo thuật. tiểu liên nói, nàng có vẻ rất khẩn trương. vô tình liếc nhìn xung quanh, sau đó mới tiếp tục nói, bách nhị gia không đơn giản như vẻ bề ngoài. những chuyện tương tự trước đây cũng đã từng xảy ra. hắn tính cách hào sảng, thích kết giao bạn bè, nhất là đối với những người như các ngươi. chỉ cần ngươi có tài thực sự, bách nhị gia chắc chắn sẽ tìm cách kết thân với ngươi. hắn có cách khiến người khác cảm thấy hắn rất chân thành khiến người ta tin tưởng, sẵn sàng kể cho hắn những bí mật. Có người nói rằng bản lĩnh của hắn chính là ở chỗ đó. Điều này, lục cảnh trầm ngâm. Tất nhiên là người nào muốn dạy, người nào muốn học thì không có gì sai. Tiểu liên gật đầu. Nếu chỉ là như thế thì đương nhiên không có gì sai. Nhưng vấn đề là có một số người họ không muốn dạy cho bách nhị ra Kết quả là trong số họ sau này hoặc là bị trọng bệnh nằm liệt giường, hoặc là mất tích một cách kỳ lạ, hoặc gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn đáng sợ. Vây chỉ một thời gian sau những bí kíp độc môn của họ đã bị Bách Nhị gia học được ý của ngươi là nói rằng Bách Nhị gia sẽ dùng sức mạnh ép buộc những người khác truyền dạy cho hắn những kỹ thuật ảo thuật của mình sao Hạ hoài hỏi Tiểu Liên do dự một chút đầu tiên gật đầu rồi lại lắc đầu đúng là có lời đồn như vậy nhưng ta không có bằng chứng xác thực vậy trong quân anh hội có ai khác nghe thấy lời đồn này không Lục Cảnh lại hỏi đúng vậy Tiểu Liên đáp vậy tại sao bọn họ vẫn để Bách Nhị gia làm hội thủ Lục Cảnh thắc mắc vì Bách Nhị gia rất có uy tín hắn chỉ chọn những người không có thế lực hay bối cảnh gì để động thủ, không gây ra phiền phức cho ai. Hơn nữa, hắn xưa nay không bao giờ động thủ với người trong quần anh hội. tiểu liên giải thích phòng của ta ngay cạnh phòng của hắn. có lần vào ban đêm, ta nghe thấy tiếng cửa mở, vì tò mò, ta liền ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài. kết quả tiểu liên dừng lại một chút rồi tiếp tục kết quả ta thấy bách nhị ra đi nhẹ nhàng biến ngoài cửa các ngươi, Dán tai vào nghe tiếng nói bên trong. ta nghĩ tới những lời đồn trước đây, lo lắng hắn sẽ động thủ với các ngươi vì vậy hôm nay đặc biệt qua đây cảnh cáo các ngươi nhưng mà chúng ta trước đây đâu có quen biết nhau cũng không có bao nhiêu giao tình ngươi tại sao lại giúp chúng ta mà không phải là hành động theo lệnh của họ lục cạnh nhìn tiểu liên và hỏi tiểu liên nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu đỏ của mình rồi khẽ thì thầm như tiếng mũi kêu bởi vì bởi vì ta cảm thấy các ngươi ở thật thật đẹp người cũng không xấu nhất là hạ tỉ tỉ nàng thật sự rất đẹp ta không nghĩ các ngươi lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy tiểu liên cô nương ngươi thật là người tốt hạ huệ nói. Tiểu Liên nghe vậy, mặt nàng liền đỏ lên, đang định nói gì thêm, thì bất ngờ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cốc cốc cốc. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Liên lập tức biến sắc, thân sắc bối rối, nàng liếc trái liếc phải, như muốn tìm một nơi để ẩn nấp. Đáng tiếc, ngôi nhà này quá nhỏ, nàng không thể tìm được chỗ nào để che giấu bản thân. Khi thấy người trong phòng không mở cửa, tí đập cửa ngoài phòng càng lúc càng lớn, sau đó một giọng nói vang lên: Ta biết các người đang ở trong đó hừ hừ, trốn cũng không thoát đâu. Người đó chờ một chút thấy lục cảnh và hạ huệ không có ý định ra ngoài, bèn tiếp tục nói: ta biết các ngươi nghe thấy, ta sẽ nói thẳng, chúng ta lại so tài một trận. thời gian là đêm nay. khi trần thông nói xong câu cuối, cửa phòng đột nhiên mở ra, lục cảnh bước ra từ sau cửa và nhanh chóng đóng cửa lại. trần thông nít nhìn một vòng trong phòng, không thấy có gì khác thường, ánh mắt hắn rất nhanh đã bị lục cảnh thu hút. không phải đã so rồi sao? sao còn phải so tiếp? lục cảnh hỏi. vì lần trước là các ngươi thi đấu với thứ các ngươi giỏi nhất, lần này cũng phải so với thứ ta giỏi nhất. Như vậy mới công bằng Trần Thông nghiêng mặt nói Tính tình của hắn vẫn như cũ rất khó chịu Nhưng hai đầu lông mày đã không còn lộ vẻ coi thường lục cảnh nữa Không sao Lục cảnh nói Tại sao Trần Thông có vẻ không ngờ lục cảnh lại từ chối Vô thức hỏi lại Bởi vì không có ý nghĩa Làm sao lại không có ý nghĩa Ta lần trước ra tay chỉ là để chứng minh Lời ngươi nói chúng ta là đồ lừa đảo là sai Giống như đã chứng minh xong rồi Ta đương nhiên cũng không có lý do gì để ra tay nữa Thế nhưng là ngươi ta ở giữa Tùy ý Lục cảnh đáp ngắn gọn tìm ngươi sắp xếp đặt ta trước ngươi hay đặt sau ngươi ta đều không có ý kiến cái này loại chuyện này cũng không phải ta quyết định dù sao cũng phải do tài mới được trần thông nhíu mày hắn không ngờ lục cảnh không theo lẽ thường rõ ràng không có ý định tiếp nhận khiêu chín của hắn mấy ngày nay ta đã khổ tâm nghiên cứu sáng chế ra một chiêu ảo thuật kinh thiên nhất định có thể đánh bại các ngươi trần thông thấy lục cảnh quay người chuẩn bị trở về phòng liền vội vàng đưa tay bắt lấy một cánh tay của hắn lên tiếng lục cảnh bị dây dưa cũng có chút bất tác dĩ chỉ có thể nói, tốt, tốt, tòa, đáp ứng ngươi, đêm nay chúng ta đến vòng người tìm người, không phải ở vòng ta, các ngươi đến đầu thuyền, chúng ta sẽ lấy dưới chân nước sông làm đề tài, mỗi người biểu diễn một màn ảo thuật, đến lúc đó ta cũng sẽ mời người trên thuyền làm chứng, Trần Thông không giấu giếm, nói rõ chủ đề biểu diễn của đêm nay cho Lục Cảnh, được, Lục Cảnh đồng ý ngay lập tức, hắn đã lên thuyền và bay ra hết khả năng, chân thực công phu của mình, vì vậy, khác với Trần Thông, người luôn muốn thắng và lấy lại danh dự, lục cảnh căn bản không chú ý đến trận tỷ thí hai này. thực tế, hắn cũng đã định sẽ bỏ qua cuộc kỳ thí này. khi lên thuyền, chỉ cần đi ngang qua sân khấu là được. tuy nhiên so với trận đấu, có một chuyện khác lại khiến hắn không thể không chú ý. dù vậy, lục cảnh cũng không quá lo lắng. với thân thủ của hắn và hạ huệ, nếu có ai thật sự dám gây sự với họ, lục cảnh cũng không ngần ngại dạy cho đối phương một bài học. sau khi trần thông đạt được kết quả mong muốn, hắn hài lòng rồi đi. một lát sau, khi hành lang không còn ai. Tiểu Liên cũng lén lút trở về phòng của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ban đêm sắp đến. Lục Cảnh và Hạ Huệ theo đúng lời hẹn đi đến đầu thuyền và thấy rằng nơi đó đã đã đông nghịt người. Trần Thông vẫn như cũ, ôm chiếc hòm gỗ lớn, người khoanh chân dưới đất nhắm mắt dưỡng thân. Lần này hắn đã tính toán kỹ lưỡng. khi thấy Lục Cảnh và Hạ Huệ đến, đám người xung quanh liền xôn xao, có thể bắt đầu rồi, có thể bắt đầu được rồi. Trần Thông mở mắt, đôi mắt sáng nhìn điện và nhìn thẳng vào Lục Cảnh. Đêm nay, tay dù thế nào cũng sẽ không thua nữa. Trần Thông tràn đầy ý chí chiến đấu, vẻ mặt như muốn rửa sạch nhục nhã, ngược lại, Lục Cảnh bên kia lại không mấy hứng thú, đến đầu thuyền rồi cũng không nói thêm lời nào với Trần Thông, chỉ lạnh lùng đáp, "Chúng ta tới khi đấu thôi." Trần Thông vốn định cùng Lục Cảnh và hạ hoài trao đổi vài câu, hoặc ít nhất là muốn nghe đối phương thả vài câu thách thức để sau khi thắng trận có thể khoe khoang một phen, nhưng phản ứng của Lục Cảnh lúc này khiến cho những lời chuẩn bị sẵn của hắn không thể nào thốt ra. Nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang chờ đợi, Trần Thông chỉ đành ho nhẹ một tiếng, tiếp nối bỏ qua kế hoạch đó, đi vào thẳng vấn đề. "Lần này, để ta bắt đầu trước, đêm nay ta sẽ biểu diễn một màn ảo thuật gọi là Long Vương Lệnh." Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên những âm thanh bản tán xôn xao vô thông. Khác với các loại ảo thuật người giấy, Long Vương Lệnh là một chiêu mà Trần Thông mới nghĩ ra trong vài ngày gần đây, Trước giờ chưa từng biểu diễn qua, nên tất cả mọi người xung quanh cũng chỉ có thể phỏng đoán qua cái tên Long Vương, lại là một loại ảo thuật liên quan đến Long Vương sao? Nghe có vẻ rất lợi hại đấy nhưng mà nếu là lòng vương hẳn phải ở dưới nước thế mà trần đứng trên thuyền cách xa như vậy không biết làm sao mà biểu diễn được nếu không phải vì thần tiên trần muốn truyền đạt thông điệp và khiêu chiến hai người kia hắn lần này quả thật là dốc hết sức muốn báo thủ chiếc ở thật này chắc chắn rất đặc sắc so với những màn biểu diễn trước đây của hắn nhất định sẽ còn đặc sắc hơn Tiến bàn tán bên tai không ngừng trong khi đó trần thông đã mở một khe nhỏ trên chiếc dương gỗ trong ngực hắn chỉ mở một chút rồi đưa tay vào để tìm đồ vật khi hắn rút tay ra Trong tay lại cầm một cây gậy trúc, sau đó, Trần Thông dùng sức kéo cây gậy trúc ra ngoài, và kỳ lạ thay, cây gậy trúc dài ra tới hai thước, hắn lại tiếp tục kéo thêm một lần nữa, và cây gậy lại dài thêm hai thước nữa. Nhìn thấy cảnh này, tiếng kinh hô bắt đầu vang lên xung quanh. Phải biết rằng chiếc dương gỗ của Trần Thông chỉ dài khoảng 3 thước, cao hai thước, trông không giống như có thể chứa được một cây gậy dài đến vậy. Tuy nhiên, màn biểu diễn thần kỳ của Trần Thông vẫn chưa dừng lại, cứ như thể hắn muốn thử thách sự tưởng tượng của mọi người, hắn tiếp tục kéo ra Từ chiếc rừng gỗ đó, thêm nhiều cây gậy trúc nữa, cuối cùng rút ra một cây gậy dài đến 8 thước. Lần này, tiếng kêu ngạc nhiên càng lớn hơn, và mọi người đã nhìn rõ, cây gậy trúc ấy thực ra là một bộ cần câu, với cán ở đầu cần có dây câu và lưỡi câu. Tuy nhiên, điều khác biệt là lưỡi câu trên cần câu này lại thẳng, khiến người ta tự hỏi, lưỡi câu thẳng, làm sao mà câu cá được? Mọi người ở đây đều không hiểu lúc này, Trần Thông đã thả lưỡi câu ra, khiến nó rơi xuống mặt nước, hắn tiếp tục ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, tay cầm cần câu gió đêm thổi qua vạt áo của hắn, nhìn từ xa, có vẻ như hắn mang phong thái của một người tiên đạo. Sau một lát, trần thông bỗng nhìn khoát tay, lưỡi câu liền bật lên khỏi mặt nước. Nhìn phía trên lại không có gì. đám người xung quanh không khỏi thở dài kinh núi. quả nhiên không được sao? một vài người lên tiếng, nhưng cũng có không ít người quen thuộc với trần thông, họ biết hắn thường thích tạo ra những màn thất bại giả nhằm kích động cảm xúc của đám đông. chính vì vậy, màn biểu diễn của hắn luôn được yêu thích, vài chỗ môi lúc nào cũng chật kín. quả nhiên sau khi giả vờ thất bại hai lần, trần thông lại vung lưỡi câu lần thứ ba. lần này khi hắn kéo cần câu lên, cuối cùng cũng có thu hoạch. một con ba ba đã cắn lưỡi câu. trần thông thu cần câu lại, lấy ra một cây dao nhỏ từ trong dương gỗ, một nhát chém đếp đầu con ba ba, rồi lại dùng dao nhỏ đâm vào phần đuôi của nó. sau một lúc lắc nhẹ, hắn đào ra một viên ngọc. viên ngọc này to cỡ lòng bàn tay, phát ra ánh sáng mờ ảo trong bóng đêm, nhìn và có vẻ rất kỳ diệu. Lòng châu, một người hoảng hốt lên tiếng. Từ xưa đến nay, trong những truyền thuyết liên quan đến long, không ít lần người ta nhắc tới long châu, liên quan đến long châu và thuyết pháp ngũ hoa bát môn, có người nói rằng đây là bảo khí dùng để hưng vân, bố vũ của long tộc, cũng có người nói đó là tinh hoa trong cơ thể rồng hội tụ mà thành, có thể nuốt vào để biến phàm nhân thành rồng, cũng có ý kiến cho rằng đó chính là long trứng, tóm lại, ở những nơi có rồng, tám phần sẽ có long châu. Tuy nhiên, tại sao long châu lại nằm trong độ một con bà ba? ba? Trần Thông rất nhanh liền công bố đáp án cho mọi người. Viên Long châu này vốn được đặt trong lòng cùng, lòng vương đã phái con, ba ba này trông coi, không ngờ nó lại biển thủ. Mưu Newton chiếm đoạt bảo vật của Long tộc làm của riêng, đám tiếc nó vận khí không tốt, gặp phải Trần mỗ này. Bây giờ kẻ trộm đã bị đánh chết, viên Long châu này tự nhiên phải trả về cho chủ nhân của nó. Nói xong, Trần Thông thả lòng tay, để viên Long châu lấp lánh rơi vào trong nước. A, cái này, nếu là đổi lấy tiền, bảo vật này chắc chắn có thể đổi được một số tiền lớn. Chỉ ít Cũng đủ đổi thiên kim, có bao nhiêu tiền Tuổi già không cần phải vất vả bôn ba nữa Một người tiếc hận nói Đúng vậy, cho dù có thể khiến Long Vương nổi giận Thì chúng ta cũng chỉ cần sau này không xuống nước nữa Là được, lời nói của hắn Lập tức nhận được sự phụ họa của không ít người Nhưng Trần Thông chỉ hư lạnh một tiếng Nói, đối với chúng ta Những phạm nhân này Bảo vật như vậy chính là họa chứ không phải phúc Đừng vì nhất thời tham lam Mà khiến mạng sống bị cướp đi Nói xong, Trần Thông lại lùi về phía sau Nên chóng quay về khoang ngay khi những người khác nghĩ rằng Trần Thông nhường vị trí biểu diễn cho Lục Cảnh và hạ hoè, họ không ngờ rằng ngay sau đó mặt sông lại xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Chỉ thấy từng con tôm, con cá từ dưới nước vọt lên, nhảy lên bùng thuyền. Mọi người lúc đầu đều hàng hốt, vội vã tránh né những con tôm cá bay tới. Nhưng rất nhanh, có người đã phản ứng kịp thời, lớn tiếng hét lên: Đây, đây là Long Vương gia báo đáp, Long Vương Hiền Linh, Long Vương Hiền Linh. Mặc dù những người khác vẫn hoài nghi về việc Long Vương Hiền Linh, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ảo thuật của Trần Thông quả thực rất thành công, không chỉ thành công mà còn khiến người ta phải ngả mũ thán phục. Dù trước đó là màn lấy cán từ dương gỗ hay lưỡi câu thẳng câu bà bà, tất cả đều vô cùng ngoạn mục. Nhưng màn sau, từ bụng ba ba lấy châu, rồi Long Vương báo ân lại hoàn toàn giống như một tiên pháp thực thụ, người ta không thể tưởng tượng nổi có ai trên đời này có thể biểu diễn được một loại ảo thuật như vậy. Thật dễ hiểu tại sao Trần Thông lại tự tin muốn khiêu chiến lục cảnh và hạ hòe thêm lần nữa. Trần Thông ôm lấy chiếc dương gỗ, ngậm cao cầm. Ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn lục cảnh Nhưng kết quả là lục cảnh lúc này lại đang đối diện với Hạ Hoè. Chắc chắn là cái dương đó rồi Hạ Huệ khẽ hỏi 9 phần 10 là vậy Lục cảnh đáp Nhưng giờ không phải là lúc giải quyết chuyện này Đừng quên chúng ta còn có việc phải làm với người kia Người định làm thế nào Trước cứ để hắn vậy đi Dù sao chúng ta đã biết tên hắn rồi Đợi khi trở về sẽ trực tiếp báo lại với trong phụ Chỉ có thể làm như vậy thôi Con về trận tỉ thí Người chỉ cần thi truyền vài chiêu pháp thật nhỏ Lừa hắn một chút để hắn thẳng là được Lục cảnh nói Nếu không, tên này chắc chắn sẽ tiếp tục dây dưa Chúng ta không có thời gian mà chơi trò này với hắn Được Hạ hòe gật đầu đáp ứng Rồi cũng bắt chiếc Trần Thông đi đến mép thuyền Trần Thông thấy vậy liền lận người Tại sao là ngươi? Phu quân của ta đã cùng Trần Tiên sinh sơ tài một trận Trận này để ta tiếp tục Hạ hòe thản nhiên nói Trần Thông có chút không vui Bởi vì trước đó, khi tỉ thí về người giấy thuật Hắn đã thua trong tay lục cảnh Lần này muốn rửa nhục đương nhiên hẳn muốn đối thủ là lục cảnh nhưng không thể làm gì ai bà họ là vợ chồng muốn ai ra thì người đó phải ra ngươi ngươi có thể làm được sao trần thông quan sát hạ huệ từ trên xuống dưới rồi hỏi nội tử ta làm nào thuật còn tốt hơn ta nếu ngay cả nàng cũng thua thì ta ra làm gì lục cảnh nói nghe vậy sắc mặt trần thông cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút vậy thì có thể trần thông nói điều hắn lo lắng nhất chính là nếu hắn thắng hạ huệ mà lục cảnh không công nhận Thì hắn thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng có lục cảnh nói như vậy chỉ cần hắn thắng được hạ Huệ cũng coi như thắng được lục cảnh nhưng thắng được hạ Huệ xảo trong mắt Trần thông điều này chẳng có gì là khó khăn thật ra vừa rồi biểu diễn của hắn trên đời này chẳng ai có thể vượt qua được ha Huệ thấy Trần thông không còn hỏi nghi lúc này mới lên tiếng ta đây ở thuật gọi là hoán lòng thuật tốt rồi xem ra đêm nay hai bên đều sẽ thi thố trên dòng sông lòng dào ngày khi màn biểu diễn Long Vương lệnh vừa kết thúc Trần thông liền muốn tiếp tục với một chiêu khác Hoán Long Thuật. Tuy nhiên, việc này có vẻ không dễ dàng, vì muốn tạo ra hiệu quả, hắn cần phải thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trần Thông liền làm một động tác mời, tay vung lên, Hạ Hoệ không nói nhiều, trực tiếp bấm một pháp quyết, rồi niệm chú. Ngay sau đó, mọi người trên thuyền cảm nhận được gió đen bỗng nhiên mạnh lên, thổi làm vạt áo bay phấp phới. Một số người trong đám đông bỗng nhiên biến sắc. Theo truyền thuyết, Thần Long có khả năng hù mưa, gọi gió, cơn gió sông đột ngột mạnh Linh như vậy. Liệu có phải là do thần long hiện ra Mặc dù biết rằng loài rồng chỉ xuất hiện Trong các câu chuyện thần thoại cổ xưa Không ai trong số họ từng thấy một con rồng thật sự Nhưng mà biểu diễn của Trần Thông vừa Rồi quả thực đã khiến họ phải nghi ngờ Có người bắt đầu tin rằng Dưới sông quả thật có rồng Vì sao những con tôm cá lại tự động nhảy lên thuyền Do đó nếu Hạ Huệ thật sự gọi rồng ra Có lẽ cũng không phải là điều không thể Thực tế ngay cả Trần Thông trong lòng cũng thầm căng thẳng Nghĩ rằng nếu lần này còn không thành công thì hắn thật sự phải suy nghĩ lại về việc đối phó với hai người kia. Tuy nhiên, cơn gió mạnh chỉ kéo dài một lúc, rồi dần dần yếu đi. Trong suốt quá trình, không có điều gì kỳ lạ xảy ra thêm. Mặt nước không có sự thay đổi, bầu trời đêm trên cao vẫn yên lặng. Mọi người trên thuyền cũng bắt đầu nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ. Vậy chuyện này là thế nào? Xong rồi sao? À, cơn gió lớn này thật ra có chút liên quan đến rồng. Có thể miễn cưỡng nói là có chút tương đồng với hoán long thuật. Nhìn ai mà biết cơn gió vừa rồi là do rồng đi ngang qua hay? là do dồn đi ngang qua hay là chỉ tình cờ thổi qua? ảo thuật này không khỏi có chút gượng gạo, đặc biệt là nếu không có sự so sánh, không ai bị tổn thương. nhưng nếu so với ảo thuật trước của trần thông, thì hạ hoè lại càng có vẻ thiếu sót, thậm chí có thể nói là khó coi. một bên, sắc mặt trần thông cũng chuyển từ u ám sang sáng sủa, xem ra sự việc vừa rồi chỉ là do hoang mang, họ lục và vợ không có cách nào xử lý được. nếu biết trước như vậy, hắn đã chẳng cần phải làm ra cảnh tượng lớn như vậy, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà chờ thêm một lát, trần thông mở miệng hỏi hạ huệ, hạ tiểu nương tử, ảo thuật đã hoàn thành chưa? hoàn thành rồi, trần thông cười nhít môi, vậy thì trần mỗ, kết quả, hắn chưa nói hết câu, thì bỗng nhiên có một người từ phía bên trái của thuyền hoảng hốt kêu lên, đó là cái gì? cái gì là cái gì? người đứng bên cạnh hỏi lại, vừa nãy các ngươi không thấy sao? dưới nước có, có một cái bóng đen to lớn chợt lóe lên, người kia dụi mắt, người hoa mắt rồi, không phải đâu, ta thật sự thấy mà, người kia kiên quyết đáp trong lòng Trần Thông tức giận, khá lắm hóa ra là trở ở đây, biết rõ là không chơi lại được ảo thuật của hắn, nên mới tìm người lừa gạt tới đây, để cố gắng làm trò sao? Trần Thông nhận ra bóng đen người kia, trong lòng đã hiểu rõ, hắn và Bách Nhị ra quan hệ không tệ, rất có thể là người do Bách Nhị ra sai đến, nhằm phối hợp với vợ chồng Lục Cạnh để diễn một màn kịch. Trần Thông đang suy nghĩ cách phản bác lời nói vô căn cứ của đối phương, Khi bất ngờ nghe thấy một tiếng gọi từ phía bên mạn thuyền. Ta, ta cũng nhìn thấy. Bóng đèn kia thật lớn quá Lục cảnh trong lòng hơi động liền bước đến mép thuyền Lúc này người đó đã đầy những người cầm đèn lồng Đang nghĩ người nhìn xuống dưới nước Tuy nhiên lần này họ lại không thu được gì Vừa rồi các ngươi thật sự nhìn thấy gì sao Một người khác nghi ngờ hỏi hai người đã nhìn thấy bóng đen Dù sao Bây giờ là đêm khuya Lại nhìn từ trên thuyền xuống dưới nước Dễ bị hoa mắt là chuyện bình thường Hai người vừa rồi nói là đã nhìn thấy bóng đen Giờ đây cũng bắt đầu tự nghi ngờ về mắt mình Đúng lúc này Dưới chân mọi người bỗng nhiên chấn động Thân thể không thể khống chế được Đung đưa như người say rượu Ngã trái, ngã phải Một người ở phía trước kêu lên Dưới nước có bóng đèn Hình như nó muốn đến gần chúng ta Mọi người sắc mặt căng thẳng Lại tiếp tục la lên Là nó, là nó Nó đụng vào thuyền của chúng ta Trần Thông nghiến răng Quát, đừng nói nhảm Trên sông này mỗi ngày đều có không ít thuyền qua lại Làm sao lại có lông được Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời Chỉ thấy mọi người xung quanh đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ Trần Thông nhìn theo ánh mắt của họ rồi cả người bỗng cứng đờ, đứng sững người bởi vì chính hắn cũng nhìn thấy bóng đen dưới nước vật đó tuyệt đối không phải cá hay bất kỳ thứ gì khác vì nó quá lớn, thân hình gần như ngang bằng với chiếc thuyền chở khách mà họ đang ngồi, không chênh lệch mấy thêm vào đó, thân thể của nó rất dài cực kỳ dài, ít nhất phải vài chục trượng hơn nữa, nó bơi lội với tốc độ rất nhanh, phải chăng đó là một con rồng, Trần Thông ngây ra không nói nên lời, lúc này một cú va chạm thứ hai lại đến. Lực va chạm lần này còn mạnh hơn lần đầu, mạnh đến mức làm cho Trần Thông suýt nữa bị hất tung ra khỏi thuyền, may mắn thay, vào khoảnh khắc quan trọng, hắn đã được người khác nắm lấy tay, kéo lại trở về. Trần Thông liên tục cảm ơn, nhưng khi quay đầu lại, hắn lại phát hiện người cứu hắn không phải ai khác mà chính là Lục Cảnh, người mà hắn luôn xem là đại địch số 1. "Chậm, chậm, chậm một chút, tên trưởng, thu thần thông lại, chúng ta đã thấy rồng rồi." Một người trong đám đông hét lên. Câu nói này ngay lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều người xung quanh đúng vậy, cuộc tỷ thí này các ngươi thắng rồi. dù trả ảo thuật của trần thông rất đặc sắc, nhưng so với việc hạ huệ triệu hồi trần long, thì vẫn không thể sánh bằng. điều quan trọng nhất là con rồng này quá mạnh, sợ rằng nếu nó đụng phải thuyền, sẽ dễ dàng làm lật thuyền, thậm chí có thể khiến mọi người phải nhảy xuống sông cho cả ăn. vì vậy kết quả cuộc tỷ thí đã rõ ràng rất nhanh và còn là sự áp đảo hoàn toàn. tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng thuật hoán long của hạ huệ mạnh mẽ hơn nhiều so với long vương lệnh của trần thông trần thông lúc này sắc mặt rất khó coi hắn không ngờ rằng trong trận tỷ thí thứ hai mình lại thất bại khi hắn biểu diễn hoán long thuật ban đầu đã tự tin rằng chiến thắng trong tay mình thậm chí không còn để ý đến việc hạ huệ sẽ thi chuyển ảo thuật gì nữa hắn chỉ chờ đợi tận hưởng chiến thắng thuộc về mình nhưng thực tế lại như một gáo nước lạnh đập thẳng vào mặt khiến hắn ngơ ngác trần thông mờ mịt nhìn về phía lục cảnh miệng mấp máy không biết phải nói gì lục cảnh thì ánh mắt không hề dừng lại trên người trần thông hắn chỉ tiện tay bỏ mặt hắn một bên rồi cúi đầu nhìn bóng đen trong nước, khuôn mặt nhíu lại. đúng vào lúc này, dưới chân bỗng chuyển tới một tiếng bịch, tiếp theo là âm thanh bè gãy vang lên. sau đó một người trèo thuyền lên tiếng nước vào, nước vào, đáy thuyền bị thủng một lỗ lớn, nhanh lên, phải nhanh chóng quay về bờ. nhưng tiếng nói của hắn chưa dứt, thì trên sông sóng gió bỗng nhiên nổi lên dữ dội. thuyền nhỏ vừa mới quay đầu muốn hướng vào bờ, thì lại bị một cơn sóng lớn đánh thẳng vào, khiến những người trên buông thuyền ngã lăn ra đất. khắp nơi là tiếng kêu gọi thảm thiết, hạ tiểu nương tử. Lục tiểu ca, các người đã thắng rồi Mau dừng tay đi, bách nhị ra Kỳ không bị ngã Vì hắn vừa khéo đứng gần tay vịn Dựa vào đó để giữ vững thân hình Lúc này cũng vẫn chưa hoàn hồn Hắn nhìn thấy rất nhiều người đều đang nhìn mình Dường như mong chờ rằng Lúc này hắn có thể nói ra điều gì Nhưng bách nhị ra chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ hẳn là hai người này đã nhận ra điều gì Lúc này mới gọi ra ác long gây sóng gió Trả thù bọn họ sao Nếu đúng như vậy thì tối nay bọn họ chẳng phải đều phải chết trong dòng nước này sao? nghĩ đến đây, bác nhị ra cảm thấy đầu gối mềm nhũn, không kìm được nữa, liền ngồi thụp xuống đất. lúc này, đầu thuyền chỉ còn lại hai người lục cảnh và hạ huệ đứng vững, thân hình của họ theo sóng nước lên xuống chập chờn, rất nhanh. có người đứng gần mạn thuyền nhìn thấy bóng đen dưới nước, hoàng sợ hết lên, Lòng con rồng lại đến, xong rồi, tất cả chúng ta đều xong hết. hắn không hề nói lời giật gân, vì chiếc thuyền nhỏ này rõ ràng không chịu nổi thêm một lần va chạm nữa trong khi mọi người đang chìm trong cảm giác tuyệt vọng, lục cảnh cuối cùng cũng ra tay. trần thông thấy lục cảnh đưa tay vào trong tay áo, rút ra một thanh tiểu kiếm màu đỏ. sau đó nhẹ nhàng vung lên, không thấy hắn dùng lực gì đặc biệt, nhưng kiếm phong vừa chạm vào mặt nước, lên một kiếm bổ xuống, làm cho mặt nước bị xé ra và dưới nước vật kia cũng lộ ra hình dáng. cái gọi là lông đó, Chẳng bằng nói là một con rắn. tuy nhiên, thân thể nó cực kỳ to lớn và trên mình nó, lớp vảy đen bóng, to như khuôn mặt người, nhìn vào thật sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, trên đầu con rồng ấy có một hàng vảy sắc bé bị chém đứt, để lộ ra bên dưới là máu thịt. Con cựu xài kia ánh mắt đỏ rực, lộ rõ cảm giác căm thù. Không chỉ Trần Thông, mà tất cả mọi người đều ngây ra. Không chỉ vì con quái vật dưới nước, mà còn vì vừa rồi Lục Cảnh đã thi triển một chiêu kiếm thuật kinh thiên. Đây, đây cũng là ảo thuật sao? Một người lẩm bẩm. Không, đây là tiên pháp, chân chính tiên pháp. Một người khác kích động nói. Ta biết mà, Lục tiểu ca thật ra là kiếm tiên, kiếm tiên trong truyền thuyết. Ha ha ha. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ được cứu. Lục Cảnh thực ra không phải kiếm tin hắn chỉ vừa mới sử dụng một chiêu sơn hà nhất chạm. Đây là tấm muội mà Hoàng giám Viện đã đưa cho hắn, trong đó vi chép một pháp thuật cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ với một chiêu, hắn đã chém đứt lớp vảy trên người con cự xà. Tuy nhiên, tiếc rằng, bộ này chỉ có thể sử dụng một lần mỗi ngày, muốn dùng lại phải đợi đến ngày mai. Con cự xà dưới nước hiển nhiên không muốn chờ lâu như vậy, nó hung hăng liếc nhìn Lục Cảnh, rồi lặng lẽ rút xuống dưới nước. Vì kinh dè chiêu vừa rồi của Lục Cảnh, lần này nó lặn rất sâu ở nơi mọi người không nhìn thấy, muốn dùng sóng nước mạnh mẽ để lật thuyền. Hạ Hoài thấy vậy, lập tức đưa tay vào trong ngực, lấy ra một tấm bùa chú và dán lên buông thuyền. Sau khi niệm chú ngữ, thuyền nhỏ vốn sắp bị lật lại không bị lay động mạnh mẽ mẽ như trước. Hạ Hoài nói, cái phù này chỉ có thể giữ được trong một nén nhang. Lục Cảnh hỏi, có thể lợi dụng khoảng thời gian một nén nhang để cập bờ không? Hạ Hoài lắc đầu, không được. Sau khi dùng định thân phù, chiếc thuyền này sẽ không thể di chuyển được. vậy thì vẫn phải giải quyết con vật dưới nước kia. Lục Cảnh nói cơn cự giải kia không phải do hạ hoè triệu hoán, nam chỉ đơn giản sử dụng một loại hô phong thuật tạo ra một cơn gió mạnh với ý định giúp lục cảnh giành chiến thắng mà không để lại dấu vết. tuy nhiên sự việc sau đó đã vượt quá sự tưởng tượng của trần thông và những người khác hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của lục cảnh và hạ hoè. có vẻ như kỳ tiên sinh đã đuổi theo tầm tin kể từ khi cầm thanh đao đen đó, lục cảnh đã cố gắng hành động thật thận trọng nhưng không ngờ vẫn bị người phát hiện. rốt cuộc là sai sót ở đâu? đám tiếp lúc này không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó. Lục Cảnh đành phải tạm thời gạt bỏ những nghi vấn trong lòng. hắn nhìn hạ hoè và nói: chúng ta chia ra hành động. Con vật dưới nước kia để ta lo, ngươi đi lấp kín lỗ thủng ở đáy thuyền. Nếu không, không chỉ một nén nhang, ngay cả một chén trà cũng không chống đỡ nổi. Lúc này dưới chân thuyền, Lục Cảnh cảm nhận rõ thuyền đang chìm xuống, chứng tỏ lỗ thủng khá lớn. Hạ hoè gật đầu: ngươi cẩn thận, ta sẽ lấp kín lỗ thủng, rồi sẽ đến giúp ngươi. Nói xong. Nàng lại thi triển một chiêu Tỷ Thủy Quyết cho Lục Cảnh. Pháp thuật này có thể giúp ngươi tự do hô hấp dưới nước, hơn nữa còn có thể tăng tốc độ tiến lên của ngươi. Đa tạ, Lục Cảnh không trì hoãn thêm, lập tức nhảy xuống từ mép thuyền, lao vào dòng nước. Lúc này đã hơn nửa đêm, dưới nước tầm nhìn rất hạn chế, may mắn thay, Lục Cảnh không cần nhìn quá rõ, chỉ cần dựa vào sóng nước lớn nhất mà bơi đi. Hơn nữa, sóng nước lúc này cuộn lên dữ dội, cũng phần nào che giấu được thân hình của hắn, dưới sự hỗ trợ của Tỷ Thủy Quyết, lục cảnh rất nhanh chóng tiến gần đến trung tâm của phòng bão, hắn cũng bắt đầu nhìn thấy những bóng mây lan lộn trong nước. trong khi đó, con đại xà bên kia dường như hoàn toàn không biết gì về mối nguy đang đến gần. lục cảnh nhớ lại kiếp trước từng đọc trong một cuốn sách khoa học rằng loài rắn có thị lực khá kém, cách xa một đoạn chúng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, mà giờ đây con đại xà này cũng có vẻ như vậy. vì khi lục cảnh dần thu hẹp khoảng cách, nó vẫn không hề tỏ ra cảnh giác, thế là lục cảnh càng dũng cảm hơn, trực tiếp bơi về phía con rắn. Dù sao, nơi đó hắn đã dùng chiêu sơn hà nhất chạm tạo ra một vết rách lớn Do đó việc tấn công từ đó cũng không cần phải suy nghĩ nhiều Về cách phá vỡ lớp vẩy cứng rắn của con đại xà Lục Cảnh thừa dịp lạn xạ Đưa tay sờ vào đầu con cự xà Đồng thời âm thầm chế ngự phi kiếm trong tay áo Chuẩn bị tạo ra một bất ngờ cho đối phương Nhưng không ngờ Con cự xài kia lại không phải đợi đến khi hắn tạo ra bất ngờ Mà chính nó lại là người ra tay trước Khi Lục Cảnh chỉ còn cách đầu con rắn một khoảng cách không xa hắn chợt nhận ra trong đôi mắt đỏ của nó hiện lên một tia giáo hoạt không tốt ngay khi lục cảnh cảm thấy có điều gì đó không ổn một cơn đau đột ngột ập đến phía sau đầu hắn hắn chỉ kịp quay đầu lại khi thấy một cái đuôi khổng lồ của con rắn đánh vào hắn sau một khắc cả người lục cảnh như viên đạn pháo bị đánh bay ra xa rồi rơi thẳng xuống đáy sông lún vào trong bùn đất con cự xà sau khi ra tay thành công liền vẫy đuôi một cái rồi từ từ từ bơi đi về phía lục cảnh đã rơi xuống lúc này mặt nước sông đã trở nên đục ngầu con rắn thò đầu lên nhìn về phía nơi đầy bùn cát dưới đáy sông. nhưng khi nó vừa nhìn xuống, một cảm giác đau đớn đột một ập đến. nó thấy một thanh tiểu kiếm cắm sâu vào đỉnh đầu mình, chỉ còn lại đuôi kiếm lộ ra bên ngoài. đau đớn, lần này thật sự rất đau. nếu như nó có thể khóc, chắc chắn lúc này nước mắt sẽ tuôn trào như suối. nhưng ngoài sự đau đớn, nó còn cảm thấy rất khó hiểu. tại sao kẻ vừa rồi bị mình hất văng ra lại có thể đâm được một kiếm vào đầu mình như vậy? nó biết rõ sức mạnh của chính mình. vừa rồi chỉ một cú vẫy đuôi dưới nước đã đủ mạnh mẽ. Vậy mà lại không thể ngăn cản được một kiếm này Đánh so với lời nói Có thể nói giống như bị người con trâu rừng chạy Như điên đâm vào đỉnh đầu Người bình thường mà chịu đựng được cú đánh như vậy xương cốt trên người có lẽ sẽ vỡ nát hết Nhưng lục cảnh xương cốt không những không bị vỡ Mà thân hình hắn Nhìn qua còn tràn đầy sức sống Như rồng như hộ Mắt thấy một kiếm không thể đâm chết Con cự xà kia Lục cảnh nhanh chóng bổ sung Thêm một kiếm thứ hai Đáng tiếc Con cự xà này đã có sự phòng bị Nó cúi đầu xuống. Kịp thời tránh được cú đâm, khiến thanh kiếm của Lục Cảnh chỉ đâm vào lớp vảy cứng của nó, không thể xuyên qua mà lại bị kẹt lại bên trong. Con cự xà cũng thở phào một hơi, đau đến nơi đỉnh đầu, nhưng nó vẫn nhào tới tấn công, một người, một rắn cứ như vậy giao đấu với nhau. Qua mấy lần đụng độ, Lục Cảnh đã dần dần tìm hiểu được nội tình của con cự xà này. Về thực lực, rõ ràng con rắn này không mạnh bằng con đồng hương trong thư viện, nếu như là trên đất liền, Lục Cảnh có rất nhiều cách để đối phó với nó. Đáng tiếc bây giờ bọn họ đang ở trong nước. Dù có tỷ thủy quyết, nhưng tốc độ và lực lượng của lục cảnh đều bị giảm bớt. Ngay cả phi kiếm cũng không thể bay nhanh như bình thường. Đây chính là lý do vì sao lục cảnh không thể dùng phi kiếm để ám sát con rắn. Tuy nhiên, may mắn là hỏa lân giáp của hắn không bị ảnh hưởng. Cho đến giờ, con cự xà đã tấn công lục cảnh mấy lần bằng đuôi, mỗi lần đều mạnh mẽ. Khiến nó cảm thấy đau đớn, nhưng lục cảnh mỗi lần đều có thể bỏ dậy từ dưới đất. Không cần nghỉ ngơi hay trình đốn, lục cảnh quay người liền có thể tiếp tục chiến đấu cứ như vậy, hai người và con rắn khổng lồ xa và cuộc giằng co, không ai có thể làm gì được người kia. hai bên đối diện nhau dưới đáy sông, mắt lớn chừng mắt nhỏ. lục cảnh tính toán thời gian còn lại của tị thủy quyết. với tư vi nội công của hắn, việc mỉn thở không phải là điều khó khăn. do đó, dù tị thủy quyết có mất đi tác dụng, hắn cũng không lo bị chìm. Nhưng tốc độ của hắn dưới nước sẽ chậm lại, muốn đuổi kịp con cự xà kia lại càng khó khăn. vì vậy, tình hình hiện tại đối với lục cảnh không phải là điều tốt. ngay lúc lục cảnh đang suy nghĩ cách đối phó. Không ngờ con cự xà lại bất ngờ thay đổi chiến thuật, nó thu hồi cái đuôi và lần nữa lao tới, muốn dùng răng cắn Lục Cảnh, lúc này, vết thương trên đầu nó lại lộ ra trước mắt Lục Cảnh, có lẽ nó cảm thấy Lục Cảnh đã vứt bỏ hai thanh phi kiếm, hiện tại không còn gì có thể gây thương tổn cho nó, nên con rắn khổng lồ không còn sợ hãi nữa. Tuy nhiên, thực tế lại tàn khốc, một lúc sau, đau đớn lại truyền đến, và trên sọ của con rắn lại xuất hiện một thanh phi kiếm. Lục Cảnh cũng hiểu tại sao đối phương lại bỗng nhiên tỏ ra yếu thế, hắn nhìn thấy Hạ hề đã nhảy xuống nước đang mời về phía này. Rõ ràng thiếu nữ đã sửa xong lỗ thủng dưới đáy thuyền, giờ đây đang đến để hỗ trợ. Hai người hợp lực, Lục Cảnh lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, còn con cự xa lúc này có vẻ rõ ràng đã bắt đầu do dự. Một đối một, nó vẫn không thể nào đối phó được với nam nhân trước mắt, lại thêm một người nữa, cơ hội thắng của nó càng ít đi. Vì thế, con cự xà bắt đầu có ý định bỏ chạy. Nhưng lúc này, nam nhân đối diện lại chủ động lao vào tấn công. Lục Cảnh làm sao có thể để con cự xà này trốn thoát được? Nó là một con quái vật đáng sợ Hơn nữa trên đầu nó còn tắm ba thanh phi kiếm Nếu để nó chạy Lục cảnh sẽ chịu tổn thất lớn Vì vậy hắn lập tức túng chặt lấy một mảnh lân phiến của con rắn Quyết không buông tay Cự xà cùng lục cảnh vật lộn một hồi Mắt thấy không thể thoát khỏi hắn Nó cũng bắt đầu có chút lo sợ Phải lộ ra răng nanh Nhưng vẫn không thể thoát được Trong lòng nó nghĩ Mẹ kiếp Trên đầu mình tắm ba thanh kiếm Đối diện tên kia chắc chắn không còn kiếm nữa đâu Vì vậy lúc này Đầu nó vẫn bị một thanh phi kiếm cắm vào Làm nó càng thêm tức giận Cự xà và lục cảnh đối đầu Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi Còn dám biết rằng mình đang đặt cược vào một tình thế nguy hiểm Nhưng tay chân nó lại không thể làm gì được Cho chơi này thực sự quá khó chịu Lục cảnh thì lại tự hỏi Cái đầu này có phải là khoảng không không? Làm sao mà đâm 4 thanh kiếm mà nó vẫn không chết May mắn thay, đúng lúc này Lực lượng, lượng cứu viện của hắn đã đến Hạ huệ ra hiệu cho lục cảnh Sau đó bắt đầu niệm pháp quyết Cảm nhận được điều bất ổn cam cự xà lập tức bỏ mặc lục cảnh, quay lại dùng đuôi quất mạnh về phía hạ hoè, nghĩ thầm không thể nào hai người này không thể đều cứng rắn như vậy được. lần này Con cự sả đúng là không phạm sai lầm, nhưng lục cảnh lại không thể để nó tấn công hạ hoè. thấy vậy hắn liền buông tay, chủ động tiến lên đỡ, lấy cú công kích từ lần phín hắn bị trúng vào ngực, bay ra ngoài giống như một quả mưa lôi. cự xà lúc này vui mừng, nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, nhưng nói chưa kịp rút lui, chỉ thấy hạ hoè vung tay một chỉ điểm ra khiến dòng nước bên cạnh biến thành một sợi xiêm xích khóa chặt đầu nó lại. Con cười xà cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc, lòng nó lập tức dâng lên một cảm giác không lành. Quả nhiên, khi quay đầu, nó nhìn thấy một bóng đen quen thuộc lại đang tiến tới. Không lẽ tên này còn có phi kiếm? Cùng lúc đó, thanh kiếm thứ năm lại đâm vào đầu nó. Còn rắn nhận ra mình đã đoán đúng, nó hòn sợ, không còn nghĩ đến việc tiếp tục chiến đấu, mà chỉ mong muốn thoát khỏi đây. Nhưng lục cảnh lại không để nó có cơ hội. Một kiếm này. Lục Cảnh đã dùng toàn bộ sức lực của mình, ngay cả chuôi kiếm cũng cắm sâu vào thịt, vì lo lắng không đủ tổn thương, hắn còn quay thêm hai vòng bên trong. Kết quả, con cửa xà chưa chạy được hai bước đã ngã xuống đất, dùng đầu đập mạnh xuống đất đầy dồn sức. Tuy nhiên, Lục Cảnh không chỉ không dừng lại, mà những thanh kiếm còn lại cũng đều đâm sâu hơn. Cuối cùng, Con cử xà run rẩy một hồi, rồi hoàn toàn không thể cử động nữa. Lúc này, đám người quần anh hội đều trên chúc bên mạn thuyền, vội vã nhìn xuống mặt sông. Tới lúc này bọn họ đã hiểu rõ rằng đây không phải là ảo thuật mà là một trận chiến thực sự với yêu quái kết quả của trận chiến này quyết định sự sống chết của họ vì vậy lòng mỗi người đều nặng trĩu như treo trên sợi dây thừng lúc này hoàn cách giữa lục cảnh và hạ hoè hai người lần lượt xuống nước đã trôi qua một đoạn thời gian bách nhị gia không còn quan tâm đến việc khập khiễng mà quay sang hỏi trần thông người đang dơ đèn lồng người có thấy gì không ay không có trần thông mở to mắt cố gắng tìm kiếm trên mặt nước nhưng ngoài những cơn sóng cuồn cuộn hắn chẳng thấy gì cả. một người khác, mặc đạo bảo, đang bấm ngón tay tính toán, tay của hắn vung lên xuống, miệng lẩm bẩm, cuối cùng thần sắc nghiêm túc lại. bần đạo đã tính qua, con rắn lớn kia không chỉ là một yêu quái bình thường, mà trên người nó có vài phần huyết mạch chân long. giờ đã tiếp tình, lục, hạ hai vị tiên nhân e là khó mà đối phó. nhưng chưa kịp dứt lời, liền có người phản bác. thả mẹ ngươi, cổ thí. đến lúc này, mễ toán tử còn ở lại đây làm phiền. người ngoài, nếu không biết lai lịch của hắn, thì cũng thôi chưa còn chúng ta trong quần anh hội ai mà không biết người trước kia là hòa thượng ở Tây trúc sơn sao lại thấy người ta làm nghề đoán mệnh kiếm tiền liền chuyển sang theo hầu ở tam thanh môn người biết tính tình ta rồi lần nào cũng đều dựa vào việc nhìn mặt mà nói chuyện lừa ra chút tiền thôi mễ toán tử bị hắn nói đến mặt đỏ bừng đang định phản bác thì bỗng nghe có người la lên ở bên kia máu thật là nhiều máu mọi người nghe vậy đều quay sang nhìn theo hướng hắn chỉ quả nhiên thấy nước sông nơi đó hơi ửng đỏ xong rồi Ta đã nói đúng rồi, mẹ toán tử buồn bã nói Lục, hạ hai vị tiên nhân Chắc chắn đã bị con yêu xà kia cắn chết rồi Mọi người nghe vậy đều hắn sợ Trong lòng lo lắng nhìn nay lúc đó, Trần Thông bất ngờ lên tiếng Máu này không phải của bọn họ Vì sao vậy? Mọi người hỏi Bởi vì quá nhiều Trần Thông đáp Người bình thường không thể nào có nhiều máu đến mức Làm cả một mảng sông đỏ như vậy Phải rồi, bách nhị ra cũng gật đầu Ánh mắt sáng lên, mẹ toán tử Tuy có chút ngựa ngùng, nhưng vẫn không chịu nhận sai Hắn vẫn cố cãi. Chưa hẳn, lục, hạ hai, hai vị tiên nhân Có thể máu còn nhiều hơn người bình thường Nhưng khi sóng gió trên sông dần lắng xuống Lục cảnh và hạ hề Bỗng nhiên từ dưới nước thò đầu lên Cả đám thấy vậy, mẹ toán tươi vậy Mẹ toán từ lúc này hoàn toàn không còn lời gì để nói Nhìn hai người đó Cả người không một giọt nước Như thế họ chưa từng xuống nước vậy Mọi người trong quần anh hội Không khỏi trong lòng tấm tắc khen ngợi Một lát sau, có người mở miệng hỏi Tiên trưởng, con Long Không đúng, là con xài yêu kia đã bị chúng ta tiêu diệt sao? Lục cảnh đáp, đúng vậy, đã bị chúng ta truy sát. Bách nhị ra liền dừa móng tay cái lên. Hai vị tiên trưởng quả nhiên tài giỏi. Các thành viên khác trong quần anh hội cũng nhao nhao cảm tạ bày tỏ lòng biết ơn đối với lục cảnh và hạ huệ cảm ơn vì đã cứu mạng họ. Nếu không có sự ra tay kịp thời của hai người, chết hàn thuyền này đã chìm dưới nước. Không chỉ là sống sót mà còn được chứng kiến một trận chiến giữa tiên và yêu. Trận chiến đặc sắc này cũng khơi dậy cảm hứng sáng tác của nhiều người. Rất nhiều người lúc này đều đang nghĩ ngợi như suối tuôn chảy, hận không thể ngay lập tức quay về phòng để phổ nhạc, viết chữ, rồi sau đó truyền bá khắp nơi. tuy nhiên, dù là những người trong cuộc, lục cảnh và hạ hoài cũng không tỏ ra quá kích động, chỉ muốn chủ thuyền nhanh chóng tìm nơi cập bờ. dù hai người đã giết chết con xà yêu, nhưng hành tung của họ đã bị lộ ở lại trên thuyền chỉ khiến họ trở thành bia sống, hơn nữa còn có thể liên lụy đến những người khác. sau đó, lục cảnh đi về phía trước thuyền, tìm người lấy ấm trà, rồi sắc trà cho mọi người, mỗi người được một chén. Bách nhị ra và những người khác không nghi ngờ gì Đều vui vẻ uống hết Trong lòng cảm thấy thỏa mãn Đây chính là tiên nhân ban thường tiền trà Mùi vị cũng rất thơm, khó tránh Hỏi có chút kỳ diệu Khiến họ không khỏi cảm thấy đây có thể có công dụng gì đó khác Cũng không mong muốn có thể kéo dài tuổi thọ Chỉ cần có thể tiêu trừ một chút bệnh tật Hay ám thương trên người họ Vậy cũng coi như là đạt được Đáng tiếc trà này chỉ có thể giúp xóa đi ký ức của họ Sau khi uống xong trà Bọn họ hoàn toàn không nhớ được Những gì đã xảy ra trước đó trên sông Và không chỉ sự việc trong nước, mà ngay cả việc Lục Cảnh và Hạ hoè đã từng lên thuyền cũng bị quên mất. Lục Cảnh và Hạ hoè xuống thuyền xong, không dừng lại một khắc nào, đi nhanh chóng được 20 dạng, rồi đổi phương hướng, tiếp tục đi thêm 10 dạng. Lúc này họ mới chậm lại bước chân, nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại, để tránh bị truy đuổi hay theo dõi. Hai người quyết định không vào thành, mà ngủ lại ngoài trời qua đêm. Sáng hôm sau, Lục Cảnh và Hạ hoè ăn một ít lương khô rồi tiếp tục lên đường. Hai người chọn những con đường vắng vẻ ít người qua lại cũng không sợ gặp phải dã thú hay thổ phỉ, dù sao với thân thủ của họ, dù gặp phải nhiều dã thú hay thổ phỉ cũng có thể dễ dàng đánh bại. Sau 4 ngày đi đường, hai người tới một ngôi miếu hoang bên ngoài, đúng lúc trời đổ cơn mưa lớn. Hạ Hoè mặc dù có tị thủy quyết để tránh bị nước mưa làm ướt, nhưng dưới chân lại không có cách nào tránh khỏi bùn lầy. Mỗi bước đi, giày của nàng lại dính đầy bùn. Hơn nữa, bây giờ việc thu nạp bí lực giữa thiên địa này càng khó khăn hơn trước. Trong trận chiến ở dưới nước trước đó, lục cảnh là chủ công con hạ hoài sử dụng pháp thuật để hỗ trợ và kiềm chế Tiêu hào không quá lớn Nhưng đến hôm qua nàng mới lại phải bổ sung bí lực Sau khi sử dụng pháp thuật để gọi mưa Chỉ một trận mưa lớn mà đã cần vận dụng pháp thuật như vậy Hiển nhiên là không thể tiếp tục kéo dài Vì vậy, lục cảnh đề nghị hai người dừng lại nghỉ ngơi trong miếu gần đó một lát Chờ mưa tạnh rồi tiếp tục lên đường Hạ hoè không có ý kiến Cầm kiếm trong tay, đi đầu dẫn đường vào miếu Khi đẩy cửa miếu, một mạng nhện lớn lập tức đập vào mắt họ. Tiếp theo là một bức tượng đất cao khoảng 10 thước Nhìn có vẻ là tượng của một vị thần núi nào đó Mà hạ hoè và lục cảnh đều không nhận ra Tuy nhiên lục cảnh cảm thấy cảnh tượng này Có gì đó rất quen thuộc Trong khi đó hạ hoè đã bắt đầu kiểm tra thần miếu này Miếu không lớn Chỉ cần quét mắt qua một lần là có thể nhìn hết mọi thứ Nhưng hạ hoè vẫn đi một vòng quanh bốn góc của miếu Chẳng bao lâu Nàng phát hiện ra điều gì đó Ai ở đây có người Hạ hoè nói khi đứng phía sau tượng thần núi Hắn dường như còn sống Nàng vừa dứt lời. Lục cảnh liền thấy sắc mặt nàng trở nên kỳ lạ Người thấy người đó Có phải là cái lão ăn mày không Hạ hòe hỏi Ừ sao ngươi biết Lục cảnh không trả lời ngay Mà lại hỏi lại Vậy hắn có phải là người mù không Cái này Hạ hòe bước lên Do dự một chút Rồi thu lại trường kiếm trong tay Sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai lão khất cái Khẽ gọi Lão nhân ra Lão nhân ra có thể nghe được lời ta nói không Lão khất cái từ từ chờ mình Rồi mở mắt ra chậm rãi Hạ hòe bất ngờ Phát hiện trong mắt hắn Chỉ toàn là một mảnh sám trắng Ngươi và hắn trước đây có quen biết không Hạ hoa hỏi lục cảnh Hắn là người nào của ngươi Không quen biết Lục cảnh lắc đầu Hắn và ta không có quan hệ gì Chỉ là có chút liên quan với sư phụ ta Dừng một chút Hắn lại bổ sung thêm Tóm lại Chờ chút nữa Ngươi nhớ kỹ Tất cả thức ăn trên người ngươi Đều cho hắn hết là được Cả tất cả sao Vậy chúng ta phải làm sao đây Hạ hoa hỏi Không sao đâu Đến khi chúng ta vào thành trấn rồi Sẽ mua lại là được Lục cảnh trả lời Hạ Hoè còn muốn hỏi thêm, nhưng lúc này lão khất cái đã cất tiếng khổ khóc "Nước, nước, ta muốn nước." Hạ Hoè liền cởi túi nước của mình đưa cho lão. Lão khất cái không khách khí, nhận lấy rồi uống một hơi thật mạnh, cuối cùng không để lại giọt nào trong túi nước. Lục Cảnh thấy vậy, liền đưa túi nước của mình cho Hạ Hoè, bảo nàng truyền cho lão khất cái. Lão khất cái không nói thêm gì, lại tiếp tục uống một cách ngấu nghiến, uống xong lại lau miệng rồi hỏi, "Có ăn không?" Hạ Hoè nhớ kỹ lời dặn của Lục Cảnh, liền đem tất cả thức ăn trên người mình ra ngoài kể cả phần lục cảnh đã chuẩn bị cho nàng, rồi đặt tất cả trước mặt lão khất cái. Lão khất cái không nói lời cảm ơn, chỉ yên lặng cầm thức ăn lên, rồi ăn như gió cuốn. Mặc dù hắn trông đã không còn trẻ, thân thể lại hơi gầy yếu, bụng dưới cũng sẹp lép, nhưng chẳng hiểu sao khẩu vị của hắn lại vô cùng tốt. Hà Hoè lấy ra đủ thức ăn cho một người trưởng thành ăn trong hơn 10 ngày. vậy mà lão khất cái đã ăn sạch trong một lúc. lại thêm việc trước đó hắn đã uống hết hai túi nước lớn. Hà Hoè sợ hắn sẽ khiến mình no quá mà chết, nhưng kết quả là Lão An mày ăn xong lại chẳng thèm no bụng vẫn phàm lì, sau đó, khi Hạ Huệ còn chưa kịp hỏi thêm, lão lại lên tiếng, "Còn gì không?" "Không có, đây là tất cả đồ ăn của ta." Hạ Huệ đáp, "Lão nhân ra lão gọi ta là Kế Tín Sinh?" "Là ăn mày nói, Kế Tín Sinh?" Hạ Huệ nghe xong suýt chút nữa rút kiếm ra. May mà sau đó là ăn mày dùng móng tay viết tên họ của mình trên mặt đất, lúc này hiếu lầm mới được hóa giải. Kế Tín Sinh hẳn là biết chữ, chắc hẳn xuất thân từ gia đình có truyền thống học hành. Sao lại ở đây trong miếu đổ nát thế này Hạ hoài nhìn thấy tên lão ăn mày này Không phải là kỳ tiên sinh Liên thu kiếm lại và hỏi Lão ăn mày hỏi kế nghe xong Mặt lộ vẻ mơ hồ Đúng vậy Sao ta lại ở đây Đây là đâu Ta là ai Lão quý đầu suy nghĩ một hồi Nhưng càng nghĩ càng rối, Cuối cùng phát ra một tín hét lớn Ôm đầu bằng hai tay Hạ hoài lúc này cũng nhận ra vấn đề Nhìn về phía lục cảnh Lục cảnh khẽ vuốt cầm Hạ hoài an ủi, Kế tiên sinh Đừng lo lắng Có thể từ từ suy nghĩ sau. Nhưng lão ăn mày họ kế lại như không nghe thấy lời hạ hòe. Một lúc sau ngậm đầu lên, chẳng quan tâm gì đến nàng, mà lại quay sang lục cảnh. Tiểu tử kìa, ta còn hơi đói, ngươi có gì cho ta ăn không? Lục cảnh có chút ngoài ý muốn. Hắn đã biết miếu hoang này, và lão khất cái trong miếu là chuyện gì xảy ra. Bọn chúng, là quý phía trước từng đề cập đến, quý tự linh linh nhất, một loại quỷ vật chỉ xuất hiện vào những ngày mưa rông. Biểu hiện bên ngoài là một ngọn núi thần miếu và trong miếu có một lão khất cái. Chỉ cần vào miếu người ta sẽ cung cấp nước và thức ăn cho lão khất cái. để báo đáp lại, hắn sẽ ban tặng một bản bí tịch võ công. căn cứ vào thống kê của tỷ thiên giám, càng cho lão nhiều thức ăn nước uống, bí tịch càng tốt. trương tam phong đã nhận được phong vân biến từ đây. chính là như vậy, cái thứ này nếu gọi là quỷ vật thì chẳng bằng nói đó là một phần cơ duyên. tuy nhiên, lục cảnh hiện tại võ công đã rất cao, thậm chí ở một số thứ hắn cũng luyện không nổi, nên nhu cầu về bí tịch võ công của hắn cũng không còn mạnh mẽ lắm. vì vậy, khi hiểu rõ chuyện này. Hắn quyết định nhường cơ hội cho Hạ Huệ Thậm chí, hắn còn để Hạ Huệ nhận tất cả thức ăn nước uống của mình Nhằm tăng chất lượng bí tịch Hắn không ngờ lão khất cái họ kế lại còn muốn tìm đến hắn lúc cảnh nhất thời cảm thấy khó xử Dù thực sự hắn không quá khao khát bí tịch võ công Nhưng đây là một cơ hội hiếm có Chắc chắn không thể để mất Nếu để đối phương tụ tập đến mà không có hành động gì Khi sẽ có vẻ thiếu tôn trọng Tuy nhiên, giờ phút này Trong tay hắn quả thực đã trống rỗng Không có gì để cống hiến Vì vậy Lục cảnh chợt có một ý nghĩ khác, hắn bước đến trước mặt lão già mù họ kế, duỗi tay ra, đặt vào sau lưng lão. Họ kế chỉ cảm thấy người mình run lên, rồi một dòng nước ấm theo tay lục cảnh chảy vào trong kinh mạch của lão. Hừ, họ kế mù mờ, vẻ mặt càng thêm hoang mang. Lục cảnh liền lên tiếng: Những vật khác ngươi đã ăn không ít, sao không thử đổi khẩu vị, ăn một chút nội lực, nội lực cũng có thể ăn sao? Họ kế lầm bầm, không dám tin vào lời nói của lục cảnh. Vật gì mà không thể? nội lực chính là nguyên liệu quý giá nhất để nấu ăn. Lục Cảnh nói một cách chắc chắn. Không biết có phải vì giọng nói chững cha của hắn mà tác dụng đã phát huy. Họ ký mù cuối cùng cũng tiếp nhận loại phương thức kỳ diệu này. Vật đầu nói, vậy ta phải thử một lần. Vừa dứt lời, Lục Cảnh bỗng cảm thấy một luồng lực hút mạnh mẽ từ bàn tay của lão. Điều này giống như khi hắn gặp họ Nguyễn lúc còn trẻ. Nội lực của Lục Cảnh không còn từ hắn truyền sang cơ thể họ kế, mà là lão đang hút liên tục nội lực của hắn ra. Lục Cảnh không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại cảm thấy mừng thầm, vì cách lần tiếp theo hắn thay đổi nội lực sẽ không còn xa. Ban đầu hắn định dùng trụy nhập phàm trần để tiêu hao hết nội lực, nhưng giờ có lão khất cái hỗ trợ, hắn vừa tiết kiệm được một bộ độc dược, vừa giúp cho nội lực đã bị uổng phí trước đó có thể được sử dụng, coi như là một cách lợi dụng phế vật. Lão ăn mày họ kế càng hút càng nhanh, cuối cùng chỉ trong khoảng thời gian một nén nhang đã hút sạch hết nội lực của lục cảnh, hiệu quả này thật sự mạnh mẽ so với cái gọi là kinh hấp đại pháp của lão quái kia. Còn lợi hại hơn nhiều sau khi hút xong trên mặt lão ăn mày lộ vẻ hài lòng khen ngợi không tệ nội lực này quả thực ngon hơn cả bánh bột ngô ngay cả thịt dê cũng không bằng hơn nữa quan trọng nhất là lượng nội lực đủ đầy mức độ cũng rất lớn ta đã lâu không được ăn thứ ngon như vậy tiểu tử ngươi quả là hào phóng chỉ là một chút nội lực mà thôi đối với ta cũng không là gì lục cảnh đáp kế tiên sinh muốn ăn thì cứ ăn đi lão ăn mày hỏi kế nghe vậy chẳng chút khách khí gật đầu đáp lại ta bây giờ đã ăn uống no đủ Chuẩn bị ngủ một lát Hai người các ngươi cứ tự nhiên Được, lục cảnh nghe vậy liền kéo hạ hoè đi về phía bên kia của miếu sơn thần Vừa ngồi xuống vừa tiếp tục tu luyện Đợi mưa tại Còn là ăn mày họ kế Quả đúng như lời mình nói Sau khi ăn no liền nằm xuống bên tượng sơn thần Ngủ say như chết Dưới tình huống bình thường Mưa to thường đến nhanh Và đi cũng nhanh Thế nhưng lần này không biết vì sao Trận mưa này cứ kéo dài liên tục hơn nửa canh giờ Mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng Hơn nữa Lục cảnh và hạ huệ còn nghe được tím bước chân Và tiếng nói chuyện từ ngoài miếu vọng vào a, nơi này có ngọn núi thần miếu Nhị thúc, chúng ta mau vào đi thôi Một người lên tiếng Nhưng tại sao trong hoang sơn giã lĩnh lại có miếu như vậy Một người khác, lớn tuổi hơn Có vẻ hơi do dự Đâu có ai biết, có thể là mấy năm trước ở đây Còn có người tu hành Nhìn bộ dạng này chắc cũng đã lâu rồi Giờ đã vắng vẻ, chúng ta vào đây tránh mưa thôi Người đầu tiên đáp lại Lúc này, một giọng nói thứ ba vang lên Vẫn là cẩn thận thì hơn Bây giờ thế đạo loạn lạc như vậy, không chắc bên trong có dấu trộm cướp gì đó, nhưng trận mưa này lớn như vậy, chắc chắn không thể đi tiếp được, không vào thì chẳng lẽ lại đứng ngoài mưa sao? Thiếu niên kia nói tiếp, như vậy đi, nếu không ta vào trước xem sao, nếu không có gì nguy hiểm, thì gọi các ngươi vào. Kết quả, thiếu niên vừa bước một bước, thì bị người lớn tuổi hơn năn lại, vẫn là để ta đi. Trước khi ra ngoài ta đã hứa với cha ngươi, ngươi đi ra ngoài kiểu gì thì về cũng phải vậy. Thiếu niên còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị nhị thúc kéo bước đi, hướng vào trong miếu. Hắn một tay nắm chặt cây gậy gỗ Tay kia đẩy cửa miếu Cẩn thận nhìn vào trong Thấy lục cảnh và hạ hoè, Hắn hơi giật mình Vô ý lùi lại nửa bước Sắc mặt có chút lo lắng lên tiếng hai vị Chúng ta chỉ là vào miếu tránh mưa Lục cảnh đáp Người kia nghe vậy Thần sắc có phần thà lỏng Nhìn lục cảnh và hạ hoè, Thấy hai người là nam nữ Tuổi tác không lớn Trông không giống hạng người xấu Liền chắp tay nói Tại hạ là Lý Phục Người của Lý Gia Thôn Huyện Sơn âm cùng với đứa cháu và vài đồng hương lên núi hái thuốc, không ngờ gặp phải mưa lớn trên đường, đành phải vào miếu tránh mưa, không biết hai vị có tiện cho chúng ta vào không? Không có gì không tiện, Hạo Hề đáp. Miếu này không phải của chúng ta, chúng ta chỉ đến sớm hơn các người một chút, không lý gì lại không cho người phía sau vào. Lý Phục nghe vậy, sắc mặt vui mừng, vội vã nói, "Đa tạ hai vị, ta sẽ gọi những người còn lại vào, xin cứ tự nhiên." Hạo Hề đáp. Lý Phục quay ra ngoài miếu vẫy tay gọi ba người còn lại đang đứng ngoài, bảo họ vào tránh mưa lục cảnh và hạ hoè thì lui về một bên, nhường chỗ cho nhóm người hái thuốc. trong khi đó, hạ hoè liếc mắt về phía tượng sơn thần, định nhìn xem lão khất cái đầu, nhưng lại phát hiện không thấy bóng dáng ông ta đâu nữa. lúc này, lục cảnh lại chú ý đến những người hái thuốc vừa mới bước vào miếu. bốn người, bao gồm cả lý phục, đều khoác áo tơi, đội mũ rộng vành, sau lưng đeo giỏ trúc lớn, trên eo buộc quốc, liềm đao và dây thừng, đúng là trang phục điển hình của những người hái thuốc. trong số đó, người trẻ nhất khoảng 16 đến 17 tuổi. Với cặp lông mây rậm và đôi mắt to Hẳn là cháu trai của Lý Phục Hai người còn lại, một người ngoài 30 tuổi Tay phải thiếu hai ngón Người còn lại tóc bạc phơ trông đã ngoài 50-60 tuổi Khi đối diện với lục cảnh Ánh mắt của họ có phần né tránh Tuy nhiên, điều này không thể nói lên điều gì đặc biệt Vì rõ ràng cả bốn người họ Đều là những người bình thường chưa từng luyện võ Gặp phải ngồi lạ nơi rừng núi hoang vắng Họ tự nhiên cảm thấy trột dạ và sợ hãi Ngược lại, Lý Phục và cháu trai của ông có vẻ tự nhiên và điềm tĩnh hơn nhiều so với hai người kia. Lý phục lại một lần nữa hướng lục cảnh và hạ hoè cảm tạ. Sau đó bảo cháu trai của mình đi dạo quanh miếu để tìm xem có vật gì có thể nhóm lửa. Cuối cùng cháu trai của ông tìm thấy hai cái bản án và vài chiếc ghế cũ bị phá hỏng, gom lại thành một đống làm củi. Khi lửa cháy lên, bốn người cảm thấy bớt lạnh, cởi bỏ áo tơi, ngồi thành một vòng quanh đống lửa, xoa tay chân đã lạnh cóng. Lý phục không quên mời lục cảnh và hạ hoè tham gia cùng. Nhưng bị lục cảnh lịch sự từ chối Lý Phục nhìn thấy cháu mình Lý Tông Giới Sau khi vào miếu vẫn còn có ý định lấy lòng Đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh Trong lòng có chút không vui Lúc này hắn liền ngồi xuống và hạ giọng nói Nhị thúc sao lại quan tâm đến bọn họ như vậy Lý Phục nghe vậy Sắc mặt lập tức thay đổi Vội vàng che miệng cháu mình Và dặn dò Tông Giới cẩn thận lời nói Lý Tông Giới dù không nói tiếp Nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn đầy vẻ không phục Lý Phục thở dài Nói ra ngoài. Ít nhất phải giữ lễ nghĩa, như vậy mới không sai Chúng ta vì hai thuốc phải treo đèo lội suối Nhưng họ không phải thế Bọn họ không chọn đại lộ, mà lại đi con đường vắng vẻ Không sợ gặp phải mãnh thú Hay kẻ xấu, hai người này sao có thể là người bình thường được Lý Tông Giới nghe những lời này của Nhị Thúc Trong lòng đã tin được bảy phần Nhưng vẫn không nhịn được hỏi Có thể nào bọn họ bị lạc đường không Lý Phục lắc đầu đáp Người bị lạc đường khi thấy chúng ta sẽ mừng rỡ Hoặc cảnh giác Nhưng nhìn họ kìa, thần sắc vẫn bình thản Chẳng có vẻ gì là để ý đến chúng ta cả Cho nên, đại gia Vẫn nên cẩn thận một chút Ta nghe nói, những cao thủ võ lâm Có thể nghe được âm thanh rất xa Lúc này hai người khác bắt đầu lo lắng cho an nguy của mình Lão khất, cái tóc bạc nhìn về phía lục cảnh và hạ hỏe Rồi lại quay sang nói Nơi này không nên ở lâu Đợi mưa tạnh, chúng ta cũng phải đi nhanh thôi Nói xong, bốn người đều im lặng Không ai lên tiếng nữa Thua dịp tránh mưa, mọi người ăn lương khô Và xoay chân cho đỡ mỏi lục cảnh cùng hạ huế mở từng chiếc bọc hành lý ra. hạ huế phát hiện trong bọc của mình có một cuốn sách nhỏ, tên là thiên môn thập tam kiếm. nhìn tên sách, nàng biết đây là một bộ kiếm pháp. tuy nhiên, vì xuất thân từ tẩy kiếm các người được coi là đệ nhất kiếm tông của thiên hạ, nàng đã được chứng kiến nhiều kiếm pháp lợi hại. cho nên khi nhìn thấy cuốn sách này, nàng cũng không quá bất ngờ. nhưng khi nàng lật vài trang, một cảm giác kỳ lạ khiến nàng không thể rời mắt khỏi cuốn sách. sau một hồi, nàng nhắm mắt lại, dùng chỉ thay kiếm, bắt đầu biểu diễn những chiêu thức trên mặt đất. Lục Cảnh thì có phần cẩn trọng hơn, mở bọc đồ của mình ra một cách chậm rãi, giống như đang tháo gỡ một quả địa lôi trên chiến trường. Sau khi lướt mắt qua, hắn không thấy cuốn sách bí tịch nào bên trong. "Hả?" Lục Cảnh thầm nghĩ, lẽ nào kế hoạch luyện nội lực và võ công của ta đã thất bại? Dù biết nội lực của mình không đáng là bao, mà dù có bị lão khất can hết, thì cũng không đau lòng, nhưng dù sao hắn cũng đã sống sót qua bao nhiêu năm, hắn không ngờ lại chỉ thu được một giờ chút mốc nước mà thôi. Tuy vậy, khi Lục Cảnh nhìn kỹ thêm, Hắn cuối cùng cũng phát hiện một vật kỳ lạ trong bọc Đó là một chiếc vòng tay được bệnh Từ 12 viên hạt bồ đề Lục cảnh giật mình, tự hỏi Quý tự linh linh nhất, chẳng phải lúc trước ta chỉ chuyên tâm Tìm kiếm bí tịch sao Sao lại có thể có trang bị rơi ra thế này Liệu ta có vô tình mở ra phương thức kỳ lạ nào không Đáng tiếc là trong biếu Lão khất cái đã không còn ở đó Lục cảnh muốn hỏi nhưng không ai có thể đáp Sau đó hắn tiếp tục nghiên cứu Chiếc tay kia, kiểm tra kỹ càng, Xác nhận rằng Những hạt bồ đề trên đó không hề ẩn chứa công pháp gì.